các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dĩ ngỳ mãi từ khi Hương nhắc chàng với bộ hai con mã nữ bữa trước, vẫn mới sực nhớ ra, không phải chúng nó thì còn ai ở đây. Vừa ấy thì ai cờ bước ra vườn ngõ bên cạnh tấn dưới gốc xỉ, bên cạnh chiếc am độ nát tan tành vì sét đánh, ông chậm ngậm nói. Vừa rồi con Hương nó cũng kể cho thầy nghe tường tận về bộ hai con mã nữ tấn công tụi con. Ngay từ khi con nói qua loa về tuổi này ở Thất Sơn Thầy bấm quẻ cũng biết ngay là tụi nó trở lại hại cả cha lẫn mẹ con rồi Tuy nhiên thầy chưa dám nói ra vì sợ con giàu dĩ quá mà hao mòn thân thể Hôm nay thầy con cũng đã khỏe nhiều rồi Nên giờ đây tính nói chuyện với con Tấn chăm chú nghe theo thầy hại cử nói chẳng thấy máu trong người sôi lên thù oán chất ngất Tấn nghiến răng lại nói Thưa thầy, nếu con không băm sát mấy con quỷ cái này ra để trả thổi cho cha mẹ Chắc con chết không nhắm mắt được đâu Thầy Hải Cơ chẳng ngầm nói Muốn giết tụi nó không phải dễ đâu con Tấn ngược nghe hỏi Thầy mà cũng không có cách gì nữa hay sao? Thầy Hải cờ lặng đầu trả lời Không phải thế, nhưng có nhiều việc phải làm mới có thể trừ được tụi này Chúng không phải là loại tà ma do thầy bùa thầy ngại gì nuôi, Mà là một loại ma do trời đất tạo thành, Giống này khôn lanh quỷ quẹt và loại hại khôn cục. Tân bò man hỏi, Thưa thầy, chúng ta phải làm gì bây giờ? Trước hết phải có chỗ thọ phượng đà. Cái am của ba con bị xét đánh, tàn nát thế này còn làm ăn được gì nữa. An động của thầy cũng như chỗ luyện của thầy bày ly thì quá xa. Không thể nào đi đi về về như vậy được Bởi vậy việc đầu tiên là phải cất lại cái am này đã Tân nói ngay Tưởng chuyện gì Chuyện này cho con làm ngay hôm nay Và chỉ chừng toàn lễ là xong Thầy hai cơ lắc đầu ngoài ngoài Không được, không được Cất am là xây nơi thở phụng Chứ có phải cất tròi cất lều gì đâu Mà cấp kỳ như thế được Thưa thầy Như thế thì phải làm sao Trước hết phải coi ngày tốt giờ xấu rồi nhắm hướng và quy định cất theo kiểu gì bà con hồi đó nhắm hướng tốt rồi thầy khỏi lo nữa Tuy nhiên ông ấy cất am này chỉ có để tu luyện một loại bùa duy nhất thì con biết rồi mà chúng ta cất loại am này để dàn trận bắt yêu thì bất yêu thì lại khác phải theo đúng trận thế và quy luật của nó nếu không được như vậy Thì uổng công mà lại có khi hạ cho mình như vậy Trầm sự nhớ thầy cả thôi Cái nào thầy cần Con sẽ nhào vô ngày Thẻ hai cơ mỉm cười Cũng chẳng có gì khó khăn đâu Con ra đây thầy chỉ cho xem Tất cả đã có trong đầu thầy rồi Nói xong thẻ cơ đứng dậy Ông lấy cây gậy Vạch xuống đất Vừa vạch vừa dạng cho Tuấn nghe Đây phải xây như thế này Cây am cũng lớn bộn đo. Ông kẻ bàn thờ chỗ còn lại cũng chứa được chục người theo hình bản quái. Có đủ can khảm chấn tứ lý cùng đoài, bạim kim mộc thủy hỏa thổ hành hội. Phải có thiên la địa vัง như vậy mới bắt ma yêu quái được, còn nữa, gạch ngói không thể mua từ bảy bà bả được. Có lẽ thứ này thầy thân mua từ thật sơn về mới Bây giờ Thầy nhận còn làm đệ tử rồi Thì cũng phải xây cất một nơi thờ vượng cho xứng đáng mà tu hành mãi sau mới mong hoàng dương đạo Pháp được Tân vui mực nói ngay Được thầy chủ toàn như vậy con còn lo gì không trả được thủ nữa Thầy hai cơ gật gù nói Thầy còn hy vọng mai này nơi đây còn là chỗ cứu dân giúp đời nữa Tân có vẻ cường quyền Thủ thầy nhất định là như vậy rồi Thầy hai cơ quy bằng lòng Ông mỉm cười nói Tốt như vậy tốt lắm Bây giờ Tạng sự cũng tạm xong rồi Thầy cho mình phải về thất sơn Mua gạch luyện chiều nay mới kịp ngày Tốt mà khởi công xây cất Thầy sẽ bảo thầy bẻ ly Ở trên này trong non nhà cửa Kéo có điều gì là ân hận Theo thầy Thì nào mấy con yêu nữ này Cũng sẽ trở lại đây chứ không chơi đâu Lúc ấy ường đã đứng sau tận hồi nào không hay. Khi nàng nghe thấy Thầy ai Cường nói yêu nữ thế nào cũng trở lại để xanh mặt nh lại. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net